Hôm nay, Ân Ân sẽ đọc cho quý vị nghe quyển sách Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu của tác giả Vãn Tình được biên dịch bởi Mỹ Linh. Vãn Tình là nhà biên kịch tác giả. Các tác phẩm của Vãn Tình đều thẳng thắn trực diện, đánh trúng tâm lý các cô gái. Đặc biệt, quyển sách tạo nên một làn sóng mạnh mẽ nhằm cổ vũ tinh thần. Cũng như góp phần thay đổi tư duy Và quan điểm hạnh phúc Của những người phụ nữ đã đọc cuốn sách Quan điểm của vãn tình Nếu một người phụ nữ đánh mất chính mình Thì cô ấy sẽ mất đi tất cả Khí chất bao nhiêu Hạnh phúc bấy nhiêu Chương 1 một, một phụ nữ buông thả bản thân Sau khi kết hôn Có lẽ trước đó cô ấy vốn đã tầm thường Dạo trước Mấy người chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ cho cô bạn thân Tiểu R. Kịch bản phim mà cô ấy viết suốt 2 năm đã được một công ty phim truyền hình coi trọng và bỏ ra 1 triệu tệ để mua về. Tiểu R là một người nội trợ. Trước khi kết hôn, cô làm nhân sự và là một người rất xuất sắc trong công việc. Sau khi kết hôn, Tiểu Rờ mang thai và quyết định nghỉ việc. Sếp tha thiết giữ cô ấy lại, cũng thoải mái nói cứ việc sinh con. Cho nghỉ một năm, sau đó lại quay về làm Tiểu ra rất cảm kích sự cảm thông của sếp Nhưng vẫn từ chối Cô ấy đã lên kế hoạch từ sớm Rằng trước khi con đi học Cô ấy nhất định phải ở bên con Sau đó mới cân nhắc tới chuyện quay lại làm việc Lúc ấy, mấy người chúng tôi đều phân tích cho Tiểu rờ thấy Những trường hợp có thể xảy ra sau khi cô ấy nghỉ việc Khuyền cô ấy nên suy nghĩ lại Nhưng Tiểu R vẫn quyết tâm lập chí cùng con lớn lên Thế là chúng tôi đều chọn tôn trọng quyết định của cô ấy Tôi cũng từng âm thầm hỏi Tiểu R Cậu đã thật sự cân nhắc kỹ chuyện vì con mà hy sinh mấy năm trời chưa? Liệu cậu có hối hận hay không? Tiểu R cười rất kiên định, đáp Cậu à, yên tâm đi Dù tớ có thành một bà mẹ nội trợ thì tớ cũng không bao giờ ngừng hoàn thiện bản thân Tiểu rờ vốn là một cô gái thông tuệ và có chính kiến Cho nên tôi vui vẻ chúc cô ấy vạn sự như ý Sau đó, khi chúng tôi trò chuyện với nhau Tôi có hỏi thăm cuộc sống của cô ấy Tiểu rờ đáp Trong 3 tháng đầu, hầu như lúc nào con cũng ngủ Khi ấy, tiểu rờ có thể làm những việc khác Chỉ cần cho ăn đúng giờ, thay tải cho con đúng lúc là được Nếu qua buồn ngủ thì có thể ngủ theo con Nếu không buồn ngủ thì làm những việc mình thích Lúc còn đi làm Ngày nào tiểu rờ cũng bận đến tối tâm mặt mũi Nhưng khi ở nhà chăm con Cô ấy có thêm nhiều thời gian để đọc sách Dù con có lớn hơn Thời lượng ngủ ngày càng ít đi Thì cô ấy cũng vẫn đọc rất nhiều sách hướng dẫn nuôi dạy con Con bồi dưỡng cho con nếp sinh hoạt rất tốt Nên con ngoan hơn những đứa trẻ khác nhiều Một thời gian sau Tiểu R kể với tôi rằng cô ấy đã mua vài cuốn sách về ngành biên kịch và muốn viết kịch bản về đề tài gia đình. Nói thật, lúc ấy tôi không hề xem trọng chuyện đó. Biên kịch chuyên nghiệp nhiều như thế, chẳng đến lượt tác phẩm của mình được đưa lên màn ảnh. Trước lời nhắc nhở của tôi, Tiểu R vẫn rất tự tin, thoải mái. Cô ấy nói cô ấy chỉ muốn viết một câu chuyện, muốn học cách làm thế nào để viết kịch bản. Còn kết quả ra sao thì cô ấy không bận tâm Tiểu R viết suốt 2 năm trời Rất nghiêm túc Còn theo dõi rất nhiều người trong giới biên kịch và truyền hình Rất nhiều người nói Tiểu R thật may mắn Tôi nghĩ có lẽ vì họ cho rằng chỉ một kịch bản mà cô ấy đã thu về được một triệu tài rồi Về điều này Tiểu R cũng không phủ nhận Nhưng tôi biết nếu không có những nỗ lực trước đó May mắn này sẽ không đến lượt cô ấy Sau khi tiệc mừng kết thúc Tiểu giờ mời riêng tôi đi uống cà phê Cô ấy muốn tâm sự với tôi vài vấn đề về kịch bản Thế là chúng tôi lại đi tới cà phê Starbucks Tôi chúc mừng cô ấy thêm một lần nữa Tiểu giờ tâm sự với tôi những lời từ tận đáy lòng Giảng tình nạ Rất nhiều người chúc mừng tớ Bởi vì kịch bản của tớ bán được với giá 1 triệu tệ Nhưng nói thật Thu hoạch lớn nhất mà tới nhận được không phải một triệu tệ này, mà là trong quá trình viết kịch bản tôi đã tìm thấy niềm vui. Trong mấy năm ở nhà chăm con, vì có mục tiêu gửi gắm mà tớ luôn có tâm trạng tốt, thuận lợi vượt qua quá trình khó khăn khi chuyển từ môi trường công sở về gia đình. Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy vì kịch bản bán được với giá một triệu tệ nên 2 năm học tập vừa rồi của Tiểu R là đáng giá. Còn nếu không bán được gì thì họ sẽ cho rằng chúng chẳng đáng một xu Thật ra không phải vậy. Thu hoạch lớn nhất mà Tiểu Rờ nhận được không phải tiền tài, mà là niềm đam mê này khiến cô ấy không đánh mất chính mình khi trở thành một bà mẹ nội trợ, khiến bản thân trở nên lười biếng Có đam mê, sở thích, Tiểu Rờ sẽ không cảm nhận được nỗi buồn khi ở nhà chăm con, cũng không tập trung sự chú ý vào người chồng, khiến đối phương ngọt ngạc. Trái lại cô ấy sắp xếp thời gian thật hợp lý Giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hoàn hảo hơn Cô bạn Hiểu Lâm mà tôi quen mấy năm trước cũng mới báo tin vui cho tôi được vài hôm Cuối cùng cô ấy cũng thành lập được phòng làm việc của riêng mình Hiểu Lâm cũng là một người mẹ Tuy nhiên cha mẹ cô ấy đã qua đời từ lâu Mẹ chồng ốm liệt giường Cha chồng phải chăm sóc người vợ ốm bệnh của mình Không thể giúp đỡ cô ấy trong việc nuôi con Mà vào thời điểm ấy, điều kiện kinh tế cũng không cho phép cô ấy thuê bảo mẫu Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng Hiểu Lâm quyết định để người có thu nhập thấp hơn nghỉ việc ở nhà chăm con Lúc mới nghỉ việc, Hiểu Lâm không quen Luôn cảm thấy còn trẻ đã phải cán đáng gia đình, không phù hợp với lý tưởng của bản thân Cũng sợ bị tách biệt khỏi xã hội thì không thể cùng trưởng thành với chồng Nhưng cô ấy không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận hiện thực Thời đi học, Hiểu Lâm rất hứng thú với hội họa, còn từng học tập một thời gian, về sao vì không phải chuyên môn nên mới dừng học. Nhưng giờ cô ấy nghĩ, con còn nhỏ thế này, mình cũng không thể ra ngoài làm việc, nếu có thể làm chuyện gì đó ở nhà thì tốt biết bao. Suy nghĩ này ngày càng mãnh liệt, thế là Hiểu Lâm bắt đầu mua dụng cụ vẽ trên Internet về và bắt đầu tập luyện, dần dần cô ấy vẽ ngày càng đẹp hơn. Hiểu Lâm là một cô gái quyết đoán Thấy chi phí nuôi con ngày một lớn hơn Thêm chuyện từ khi nghỉ việc ở nhà Thu nhập của gia đình giảm mạnh Cô ấy bèn nghĩ Cô nên bán tranh mình vẽ để góp phần cán đáng gia đình hay không? Hiểu Lâm nói được là làm được Cô ấy đi hỏi thăm địa chỉ của mấy tiệm tranh Rồi mang theo tranh Bế theo con tới thẳng đó Có lẽ thấy cô ấy vẽ rất đẹp Hoặc vì thấy cô ấy bế con thật không dễ dàng gì. Chủ tiệm mua liền một lúc bốn bức tranh. Hiểu lâm cầm sắp tiền kia mà hưng phấn tới mức không biết nên làm gì cho phải. Chủ tiệm nói với cô ấy, chỉ cần vẽ xong cứ việc mang ra đó. Nhờ câu nói này, Hiểu lâm sáng tác nhiệt tình và tập trung hơn. Cô ấy chia phòng khách ra làm hai khu vực. Một nơi là chỗ chơi đù của con, một nơi khác là chỗ cô ấy tập trung vẽ tranh. Sau một thời gian Trình độ vẽ của Hiểu Lâm ngày càng tiến bộ Giá băng tranh của cô ấy Cũng ngày một cao hơn Dần dần rất nhiều nhà hàng Quán bar Công ty trang trí đều tìm đến đặt mua tranh Hiểu Lâm bắt đầu nghĩ tới việc Lập phòng làm việc riêng Lúc này con cô ấy đã 4 tuổi rồi Có thể đi học mầm non rồi Hiểu Lâm từng tham khảo ý kiến của tôi Về chuyện này Tôi rất tán thành suy nghĩ của cô ấy Tuy là phòng làm việc sẽ tăng chi phí, nhưng có không gian sáng tác tốt hơn là điều vô cùng cần thiết. Hiệu Lâm ngẫm nghĩ hồi lâu cảm thấy rất có lý, liền bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi không liên lạc với nhau, cho tới khi phòng làm việc của cô ấy chính thức khai trương. Nếu bạn về thực tế, tình cảnh của Hiếu Lâm khi ấy không thể coi là tốt, phía cha mẹ không giúp đỡ được gì. Còn phải trích tiền từ thu nhập ít ỏi để gửi cho cha mẹ chồng. Nhưng hiện giờ cô ấy đã có được sự nghiệp mà mình yêu quý. Trải qua mấy năm nỗ lực, điều kiện kinh tế cũng được cải thiện. Thay Hiệu Lâm bước từng bước về phía tương lai hạnh phúc, tôi thật sự mừng thay cho cô ấy. Nhiều người cho rằng phụ nữ buông thả bản thân là bởi hôn nhân và con cái. Thực tế không phải vậy. Một phụ nữ luôn muốn hoàn thiện bản thân, dù đã kết hôn hay còn độc thân. Dù đã có con hay chưa có con, cô ấy vẫn sẽ sáng tạo ra vô vàng cơ hội để hoàn thiện chính mình. Còn những người phụ nữ buông thả bản thân sau khi kết hôn, có lẽ trước khi kết hôn họ đã vứt bỏ chính mình mất rồi. Cùng lắm thì họ cũng chỉ làm một công việc lặp lại tự như máy móc. Có một số tiền lương không lớn rồi thầm hy vọng hôn nhân có thể cho họ cuộc sống họ mong muốn. Chẳng qua khi họ nhận ra hôn nhân không thể thỏa mãn nguyện vọng của họ, thậm chí cảm nhận được sự phản kích nghiêm trọng của cuộc sống, họ mới hoảng hốt sợ hãi. Thế nhưng họ không muốn thừa nhận đó là trái đắng của việc bản thân không nỗ lực, ngược lại họ sẽ đổi trách nhiệm lên đầu hôn nhân và con cái. Đừng đẩy mọi sai lầm cho hôn nhân. Một cuộc hôn nhân tốt không những khiến phụ nữ không ngừng trưởng thành, mà còn khiến phụ nữ trở nên tuyệt vời hơn, không còn ngây thơ và ấu trĩ. Càng thêm tao nhã và thông tuệ Trở thành một người phụ nữ đầy sức hút Có con, con cái cũng không khiến phụ nữ thành một bà già Mà khi ở bên con cô ấy sẽ ngày càng dịu dàng Ngày càng trân trọng cuộc sống Ngày một tu chí hơn Bởi vì cô ấy cảm nhận được sự hồn nhiên của trẻ thơ Và sự ấm áp của huyết thống Bởi vì trong lòng cô ấy hiểu rằng Có con rồi, mình sẽ có thêm trách nhiệm Mình cần làm gương cho con Mình không thể để con có một người mẹ thất bại Người ta nói trở thành mẹ thì sẽ kiên cường Có lẽ chính là vì vậy Con cái không những không hủy hoại cuộc sống của người mẹ Mà còn khiến người mẹ mau chóng trở thành một người kiên cường và đầy trách nhiệm Mỗi cô gái đều nên hiểu rõ một chuyện Người phụ nữ buông thả bản thân sau khi kết hôn Có lẽ trước khi kết hôn đã là một người tầm thương Điều khiến bạn buông thả bản thân chưa bao giờ là hôn nhân và con cái Mà chỉ là sự chây ì trong chính con người bạn mà thôi kí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 2. Cảnh giới cao nhất của phụ nữ chính là hai chữ này. 6 năm trước, lần đầu tiên cô bạn đường đường của tôi, sắp tuổi lớn túi bé, về ra mắt cha mẹ chồng tương lai và cô ấy không nhận được lì xì từ hai cụ. Ở chỗ chúng tôi, hầu hết mọi người đều coi trọng lì xì và ngày đầu tiên ra mắt Nếu cha mẹ chồng rất hài lòng về con dâu tương lai Họ sẽ tặng con dâu một bao lì xì cực kỳ hậu Nếu cảm thấy tạm tạm Họ sẽ tặng một bao lì xì theo giá chung Dù điều kiện gia đình có kém đến mấy Họ cũng sẽ tặng một bao lì xì để tỏ thái độ ưng thuận Nếu không tặng lì xì Thì tức là có hai vấn đề Thứ nhất Gia đình này rất bất lịch sự Thứ hai Họ cực kỳ ghét cô gái kia Cha mẹ cô gái Nếu biết con gái mình đi xa mắt Mà không được đối phương tặng lì xì Đều sẽ vô cùng giận dữ Trên tiền già có cả đống topic than phiền về chuyện này Khi hội bạn thân có đường đường biết cô ấy không nhận được lì xì Ai nấy đều sụt sôi tâm phẫn Có người nói Rõ ràng là họ cố ý làm cậu xấu hổ Sao họ lại hành động như thế cơ chứ Một người khác nói Chúng ta cũng không thèm một gia đình kêu kiệt như vậy Có phải gái ế đâu Thật là mắc ói Lại có người nói Chia tay ngay đi Gia đình này gớm chết đi được Sau này gã vào nhà họ chỉ có khổ thôi Nhưng đường đường lại thoải mái cười Có cái bao lì xì thôi mà Không tặng thì thôi Dù sao tôi cũng chẳng thèm muốn gì chút tiền ấy Những người khác cũng thấy cô ấy vô tư như vậy Thì lo lắng lắm, thì nhau nói với cô ấy, đây không phải vấn đề tiền hay không, đây là vấn đề lễ nghi phép tác, vấn đề thái độ, thậm chí là vấn đề nhân phẩm. Đường đường vẫn chẳng bận tâm, cô ấy nghĩ tiền ly xì cũng không chứng tỏ điều gì, chỉ cần cô ấy với bạn trai yêu nhau chân thành là được. bản thân của cô ấy hừ lạnh một tiếng, yêu nhau chân thành á, cậu định đùa. Chân thành mà lại để cha mẹ không tặng cậu lì gì Anh ta cũng có trách nhiệm lớn đấy Xong đường đường vẫn không cho đây là chuyện to tát Vẫn thân thiết tình cảm với bạn trai Vẫn hỏi thăm cha mẹ đối phương như thường Chuyện này không hề lưu lại khúc mắc trong lòng cô ấy Lần thứ hai tới thăm Mẹ chồng tương lai kính đáo đưa cho cô ấy một bao lì xì Lần trước hai bác đã chuẩn bị kỹ cạn rồi Nhưng hôm ấy là lần đầu tiên con tới chơi Hai bác cũng rất căng thẳng Chỉ sợ có điểm nào không chu đáo Cuối cùng quên mất cái chuyện lì xì Càng già đầu óc càng lú lẫn Mấy hôm sau nhìn thấy bao lì xì vẫn còn ở nhà thì mới nhớ ra Đây là lỗi của bác còn thông cảm cho bác nhé Đường đường cười rất vô tư Chuyện này giúp đường đường có ấn tượng tốt trong lòng cha mẹ chồng Họ âm thầm nói với con trai Đường đường là một cô bé rộng lượng và bao dung Giờ có rất ít người thấu tình đạt lý như thế Còn phải biết quý trọng đấy nhé Tôi từng ngầm hỏi đường đường Cậu không bận tâm chút nào thật sao Đường đường vui vẻ cười đáp Những chuyện mang tính nguyên tắc thì nên chú ý Nhưng những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt thế này không bận tâm sẽ sống thoải mái hơn Một năm sau khi kết hôn, Đường Đường có con Vì cha mẹ Đường Đường đang bận chăm con cho anh trai cô ấy Không thể tới chăm sóc mẹ con Đường Đường Nên mẹ chồng nhận lời tới giúp đỡ cô ấy Hiện giờ phụ huynh và con cái cùng chăm trẻ mà không nảy sinh mâu thuẫn Quả thật hiếm như lá mùa thu Nếp sống quan niệm chăm trẻ, phương pháp cũ mới, điểm nào cũng có thể dẫn đến tranh chấp. Trong nhà tôi một người họ hàng sau khi có con, gia đình sức tan vỡ, ngày nào cũng diễn ra đại chiến xấu nước. Con dâu thấy quan niệm của mẹ chồng cổ hủ, không qua học. Mẹ chồng thấy con dâu ngang ngạnh, bướng bỉnh, soi mói cạnh khóe nhau. Hai người gần như biến thành kẻ thù, ngày đầu lại mâu thuẫn nữa rồi. Nhưng nhà đường đường hoàn toàn không xảy ra tình huống đó Có lúc tôi tới thăm cô ấy Cũng thấy mẹ chồng cô ấy chăm cháu chẳng tiến bộ hơn những bà cụ khác là bao Trong mắt người trẻ tuổi thì rất nhiều phương pháp của người già có vấn đề Nhưng đường đường nói Các cụ mà, sao có thể yêu cầu họ làm giống họ chúng mình được Tôi không thể tự chăm con Nên mẹ chồng tới tới giúp Tôi tớ phải biết ơn bà ấy mới đúng Tùy bảy có những phương pháp khác với tớ, nhưng bảy là bà nội của con tớ mà. Chắc chắn bảy cũng thương cháu hết lòng. Cậu muốn một bà cụ 60 mưa chăm trẻ theo khoa học, chẳng phải là làm khó người ta hay sao? Thật ra trẻ con được chăm kỹ quá chưa chắc đã tốt. Với lại hồi xưa bảy cũng chăm chồng tớ khỏe mạnh đấy thôi. Mẹ chồng đường đường cũng là người giao thiệp trọng Thấy bạn bè mình đều bị con dâu của họ chê bai soi mói đường, bà liền thấy con dâu mình rộng lượng phóng khoáng, nên còn tình nguyện học theo cách chăm trẻ của Đường Đường. Bà nói: "Cha mẹ già rồi, rất nhiều quan niệm không theo kịp thời đại, phải học tập từ các con." Trong nhà êm ấm, nhiên Đường Đường có nhiều thời gian tập trung vào sự nghiệp. Trong công ty Đồng nghiệp và lãnh đạo đều có chung đánh giá về cô ấy Đó là rộng lượng Vị trí của đường đường là ở bộ phận sale Nói chuyện bằng thành tích Có năng lực mới có thể trụ vững Những người làm sale đều biết Giữa các khách hàng lại có sự khác biệt rất lớn Có khách hàng gặp 2-3 lần là ký hợp đồng Có khách hàng cực kỳ khó chơi Có thể ép bạn phát điên Giá trị đơn đặt hàng cũng có lớn, có nhỏ Có loại đơn đặt hàng ký một lần là nửa năm không lo Nhưng cũng có loại đơn ký 18 cái cũng chỉ như muối bỏ biển Tổ của đường đường có 4 cô gái Ai cũng khéo léo, nhanh nhạy Tích cực giành lấy những khách hàng dễ tính và những đơn đặt hàng giá trị lớn Người người giành giật chỉ sợ mình thiệt Đường đường không tranh được với họ Đương nhiên những khách hàng khó chê và những đơn đặt hàng không may muốn nhận đều tới tay cô ấy Lúc đường đường chưa vào làm Ngày nào mấy cô gái này cũng khiến quản lý nhức đầu Ai không giành được khách hàng và đơn đặt hàng khiến họ hài lòng Đều làm phiền quản lý đến chết Nhưng từ khi đường đường vào làm Vấn đề này liền được giải quyết Vì lần nào cô ấy cũng cảm thông cho nỗi khó xử của quản lý mà chấp nhận chịu thiệt Quản lý cũng biết điểm tốt của đường đường, biết cô ấy đã từ bỏ rất nhiều lợi ích thuộc về mình. bên bồi thường cho cô ấy một đơn đặt hàng rất lớn. Thế nhưng đường đường chỉ kịp liên lạc với đối phương một lần. Đơn đặt hàng này đã bị người cùng bộ phận cướp mất. Đối phương ngây thơ nói, không biết đường đường cũng đang làm, cho nên đã giành lấy đơn đặt hàng này. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ ấy. Nhưng đường đường lại nói, Tôi không nhanh tay bằng người khác, làm mất đơn đặt hàng là trách nhiệm của tôi Không ít đồng nghiệp đều thấy cô ấy ngốc Chuyện gì cũng có thể bỏ qua, chuyện gì cũng không tính toán Không biểu khiếp tới chết mới là lạ Nhưng một năm sau, quản lý thăng chức Lãnh đạo phía trên bảo chị ấy tiến cử một người tiếp quản vị trí cũ của mình Chị ấy đã tiến cử đường đường Những đồng nghiệp khác không phục Thành tích của đường đường cũng chẳng phải tốt nhất. Dựa vào đâu mà người được thăng chức lại là đường đường chứ? Quản lý bạn nói. Mọi người nói không sai. Thành tích của đường đường không phải là tốt nhất. Về mặt xeo thì là như vậy. Nhưng hiện giờ, yêu cầu lớn nhất của vị trí này không phải là năng lực sale mà là nhân phẩm. Có cái nhìn tổng quát hay không? Có công bằng chính trực hay không? Đó là yêu cầu đầu tiên. Từ điểm này mà nói thì cô ấy là người phù hợp nhất Nhờ sự nâng đỡ của quản lý cũ Đường Đường trở thành quản lý đương nhiệm Cô ấy mời chúng tôi đi liên hoan Trong bữa cơm cô bạn Đường Đường đùa rằng Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc May mà cậu toàn gặp được người tốt Đường Đường lại nói ra những lời khiến chúng tôi phải suy ngẫm sâu sắc Tớ luôn cho rằng Thói xấu mà phụ nữ khó sửa đổi nhất chính là tính hẹp hòi, chi ly Chút việc nhỏ cũng không thể bỏ qua mà cứ canh cánh trong lòng Cho nên từ nhỏ tới đã lập chí trở thành một phụ nữ rộng lượng phóng khoáng Nhưng rộng lượng không có nghĩa là ngu ngốc Ví dụ như mẹ chồng tớ Tuy lần đầu ra mắt cái bãi không tặng lì xì cho tớ Nhưng qua những lần tiếp xúc sau đó Tớ cảm thấy bãi là một người rất tốt Bà không có cố ý gây khó xử cho tớ được, nhất định là có nguyên do khác. Hơn nữa, tớ cũng không muốn vì chút việc nhỏ mà nghĩ xấu hoàn toàn về một người. Còn quản lý của tớ, tuy lần nào chị ấy cũng để tớ chịu thiệt, bởi vì tớ là người dễ tính nhất. Nhưng mà tớ biết chị ấy là người rất chính trực công bằng, là lãnh đạo nên chị có cái khó của riêng mình. Chị phải giữ vững mối liên kết cho tập thể Còn nếu chị ấy là người chỉ biết bắt nạt cái yếu thì tới đã nghĩ việc từ lâu rồi Đúng vậy, chúng ta đều phải trở thành một phụ nữ rộng lượng mà không ngu ngốc Biết khoan dung cảm thông với người khác Nhưng cũng phải biết nhìn người và có giới hạn của riêng mình Ký chết bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Chương 3 Vì sao khi ở trong nghịch cảnh người ta lại nỗ lực hơn Trong mấy năm qua, tôi đã tận mắt chứng kiến quá trình cô bạn mờ của tôi từ đẹp thành xấu, rồi lại từ xấu thành đẹp. Quá trình này cũng đi đôi với quá trình cô ấy từ ưu tú trở nên bình thường, rồi bình thường trở lại ưu tú. Khi tôi quen mờ, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về mờ chính là cô ấy có làn da trắng mịn như trẻ con. Điều này khiến người thi thoảng lại nỗi mụn như tôi hâm mộ đến chảy nước miếng. Thế là tôi liền nhà mờ chỉ cho bí quyết dưỡng da. Nhờ thường xuyên qua lại chúng tôi dần trở thành bạn tốt Lúc đó Mờ vừa tốt nghiệp đại học Cô ấy khiêm tốn hiếu học, chịu thương, chịu khó 12 giờ đêm còn đáp tăng ca Thậm chí còn đi học thêm vào cuối tuần Công bằng mà nói Mờ chính là cô gái nỗ lực nhất trong lứa chúng tôi Cho nên trong vòng 1 năm Từ nhân viên ngành chính bình thường Cô ấy được lãnh đạo đề bạc thành trợ lý Hai năm sau, cô ấy lại được lãnh đạo tiến cử trở thành quản lý của một bộ phận. Ở cùng lứa vào làm trong công ty, cô ấy là người thăng tiến nhanh nhất. Bạn trai của M là bạn cùng lớp học thêm với cô ấy và cũng làm quản lý ở một công ty khác. Khi cô ấy thăng chức thành quản lý bộ phận, thì hai người họ kết hôn. Sau khi kết hôn, M là ít liên lạc với chúng tôi hơn. Sau đó nghe nói cô ấy xin công ty cho mình Được chuyển tới chi nhánh ở thành phố của chồng Khoảng một năm sau Khi tôi đi ăn cơm với một người bạn Bạn tôi đột nhiên kể Dạo trước đi công tác gặp được mờ Cô ấy thay đổi rất nhiều Khiến người ta khó mà tin nổi Tôi hỏi cô ấy thay đổi thế nào Bạn tôi đáp bây giờ mờ Đã mập đến biến dạng rồi Chẳng bao lâu sau Tôi gặp được mờ Tôi còn kinh ngạc hơn cả bạn tôi Vì mờ trước mắt Bụng sệ vai thô, khiến tôi nghĩ tới một thành ngữ, lưng hầm vai gấu. dáng người mảnh khảnh yếu điệu năm nào đã hoàn toàn biến mất, khiến tôi không khỏi hoài nghi trong một năm nay cô ấy đã ăn những gì. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất chính là làn da của mờ, làn da mịn màng trắng bóc khi xưa đã biến mất, trước mắt tôi chỉ còn một gương mặt thô ráp vàng vọt. Tôi ngạc nhiên đến nói không nên lời, thấy tôi như thế mờ tự dễu. Bây giờ người quen cũ gặp tớ đều có thái độ như vậy Có điều tớ vẫn phải cảm ơn cậu vì đã nhận ra tớ Lúc ăn cơm Mở ăn một hơi hết 6 món Vì thân thiết nên tôi cũng nói thẳng Cậu à Giờ cậu mập thế này rồi Nên ăn ít đi một chút đúng không Mở bắt đắt dĩ đáp Thần thiết cũng muốn chứ Nhưng thần thiết không làm được Lúc tiễn mờ vàng Tôi nhớ lại cô ấy với cái thời da trắng mặt xinh Vẫn thấy tiếc đuối vô cùng Sau đó những tin xấu về Mờ dần dần truyền tới Đầu tiên là nghe nói cô ấy biến nhắc trong công việc Bị công ty điều về rồi đặt vào một vị trí không mấy quan trọng Sau đó lại nghe nói chồng cô ấy ngoại tình đã li hôn với cô ấy rồi Tôi gọi điện cho Mờ, thấy Mờ khóc đến khẳng giọng Nhưng Mờ từ chối ý định muốn tới thăm cô ấy của tôi Mờ cương quyết nói Cậu à, tôi muốn biến mất một thời gian Nó đã, đã trình đơn xin thôi việc cho công ty rồi Nếu tớ không biết về tớ của ngày xưa Thì cả đời này tớ cũng không định gặp lại các cậu đâu Mờ nói được là làm được Cô ấy hoàn toàn biến mất Khoảng một năm sau Vì giúp việc nói có người tới tìm tôi tớ. Tôi ra ngoài thì thấy một người đẹp với thần thái tuyệt mỹ Giáng người yếu điệu sắc mặt hồng hào đứng trước mặt mình Lần này mờ lại khiến tôi kinh ngạc đến không ngậm được miệng Thấy tôi như vậy mà cười rất đắc ý Lần này vẻ mặt của cậu là tớ thoải mái lắm Tiếp tục phát huy nhé Tôi hỏi cô ấy khoảng thời gian vừa rồi Cô ấy đã làm gì, đi đâu Cô ấy đáp Đầu tiên là tới nơi khác giải sầu Mờ đã suy nghĩ rất nhiều Trước hết là việc chồng của ngoại tình Chẳng phải vì cô ấy vừa béo vừa xấu hay sao Thế là cô ấy quyết tâm thay đổi bản thân Đầu tiên là làm thẻ tập gym Thẻ spa làm đẹp Mỗi ngày chỉ ăn một quả táo Một cốc sữa Nhiều lúc đói tới hoa mắt Tràn trọc khó ngủ Nhưng cô ấy vẫn cắn răng tị nhủ Có muốn trở nên xinh đẹp hay không Nếu không muốn thấy ánh mắt thương ngại từ người khác Thì phải cố mà chịu đựng Cứ như vậy trong 3 tháng Mờ đã giảm được 15kg Lại thêm việc tập thể dục mỗi ngày Chồng cô ấy khỏe mạnh hẳn ra Khoảng nửa năm trước Cô ấy lại đi tìm việc Sau đó tập trung cho công việc gấp trăm lần trước đây Lãnh đạo hiện giờ Đánh giá cô ấy rất cao Mờ viết ra trải nghiệm của mình rồi đăng lên mạng xã hội, nhất thời gây náo động, rất nhiều người khâm phục ý chí của cô ấy, phần bình luận toàn là khen ngợi. mời được rất nhiều người phong làm, chị hai vừa khó, vô số người chúc mờ chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc khác. Thấy mời sống nỗ lực như vậy, tôi cũng mừng thay cho cô ấy. mời chia sẻ kinh nghiệm sống của mình để cổ vũ mọi người sống tốt hơn. Tôi tin rằng hiện giờ cô ấy đang rất hạnh phúc. Nhưng có một lần khi chúng tôi họp mặt, mẫu say nên tôi đưa cô ấy về nhà. Cô ấy ôm lấy tôi, nói, Cậu à, thực ra tôi rất hối hận, cậu có biết không? Hiện giờ tôi đang rất nỗ lực, đang sống rất tốt, nhưng tại sao lúc tôi đang có tất cả trong tay thì tôi không nỗ lực hoàn thiện bản thân? Tôi an ủi cô ấy, sống trên đời ai cũng phải trải qua trách trở và nuối tiếc. Cô ấy lắp đầu nói với tôi rất nhiều điều. Lúc mới ly hôn, cô ấy rất hận chồng cũ, cho rằng lúc mình xinh đẹp như hoa thì người đàn ông này tìm mọi cách theo đuổi, nhưng khi cô ấy trở nên xấu xí thì anh ta liền thay lòng đổi đúng là đồ khốn nạn. Nhưng dần dần, cô ấy đứng ở một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề. Vào thời điểm ấy, đến mờ còn không thể chấp nhận chính mình, cái người bèo nhèo toàn mở, tự nhìn vào gương còn thấy ghét. Trong tình yêu Nếu không khiến bản thân đẹp hơn tốt hơn, để anh ấy không bao giờ rời bỏ mình, mà chê ý ngừng nỗ lực. Cuối cùng đánh mất tình yêu thì biết trách ai bây giờ. Cô ấy nghẹn ngào nói, cậu biết hồi ấy tớ ngu ngốc tới mức nào không? Ngày nào tớ cũng muốn anh ấy dẫn tới đi ăn đủ thứ đồ ăn. Nếu không đi thì chính là không yêu tớ, cho nên anh ấy đành phải đưa tớ đi. Lúc tớ mới béo lên, anh ấy nhắc tới nên tập luyện vận động, nhưng tớ không vui. Tớ cho rằng yêu là phải khiến tớ vui vẻ, bắt tớ tập luyện là đang ép ủng tớ, là không yêu tớ. Anh ấy không dám nhắc lại nữa. Ngày nào tớ cũng ngồi trên sofa ăn đồ ăn vặt, xem phim truyền hình, chẳng chịu học tập gì hết. Học tập làm sao thoải mái bằng xem phim được. Tớ cũng không liên lạc với các cậu, chỉ muốn ở bên anh ấy, khiến vòng giao tiếp của mình ngày càng thu hẹp. Sau khi mọi chuyện đổ vỡ, tớ còn đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy. Vì anh ấy không giúp tớ trở nên tốt đẹp hơn Nhưng lúc trước anh ấy đâu dám nói thật với tớ Mọi lời nói thật qua anh trong mắt tớ đều là biểu hiện của việc không yêu tớ Tớ thích nghe những lời như Dù em béo tới 100kg thì anh cũng vẫn yêu em Rồi dù em xấu đến cùng cực thì trong mắt anh em vẫn là đẹp chất Hiện giờ tớ đã tìm về bản thân của mình ngày xưa Nhưng thật ra tớ rất muốn cho mình hai cái bạc tay tự hỏi Lúc trước mày làm gì vậy? Sau lúc đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi thì mày không ra sức nỗ lực, sao phải đợi tới khi cuộc sống cho mày mấy cái bạc tay thì mày mới tỉnh ra? mà có thể ngộ ra đạo lý này từ quá khứ thất bại, không tự trách mình, tự oán mình là đã mạnh mẽ hơn rất nhiều người rồi. Giác ngộ của cô ấy đã khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc. Khi ở trong hoàn cảnh thuận lợi, hầu hết mọi người đều buông lỏng yêu cầu với bản thân, còn khi ở trong nghịch cảnh chúng ta sẽ hăng hái nỗ lực. Dường như đây là bản tính trời sinh của con người, nhưng sao nhất định phải đợi tới khi mất hết tất cả hoặc rơi vào nghịch cảnh thì ta mới chịu khắc khổ nỗ lực. Hồi nhỏ, trong môn ngữ văn có câu thành ngữ, mất bò mới lo làm chuồng. Câu thành ngữ này cho chúng ta biết, nếu mắc sai lầm thì phải sửa đổi ngay lập tức, để tránh tổn thất nhưng thật ra mọi người đều biết, trước khi bò bị mất, nếu quay chuồng thật cẩn thận thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện mất bò tương tự như vậy, ý thức được vấn đề của bản thân, cố gắng sửa đổi là một thái độ tích cực đáng được khích lệ. Nhưng thật ra sửa đổi lại là hạ sắc của hạ sắc. Khi ở hoàn cảnh tốt, phải luôn giữ tỉnh táo thì mới không đánh mất ưu thế, mới không rơi vào lịch cảnh. Gần như mỗi chúng ta đều từng trải qua chuyện này. Nếu lúc trước tôi ra sức nỗ lực thì giờ đã. Nếu ngày trước tôi biết quý trọng hơn thì giờ có lẽ. Nếu thời đó tôi không thích an nhàn thì có khi lúc này Người luôn chìm trong thất bại, không thể đứng dậy được chính là kẻ thua cuộc. Người có thể đứng dậy từ thất bại chính là dũng sĩ. Còn người đã hiểu thấu tất cả từ đầu, không để bản thân rơi vào thất bại hay nghịch cảnh, mới là người thông tuệ và mạnh mẽ thật sự. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 4 Có một kiểu phụ nữ không bao giờ sống tốt cuộc đời mình. Trong buổi họp mặt bạn bè, một người bạn có duyên gặp mặt một lần tặng cho tôi một chiếc trăm cài tóc phong cách châu Âu. Tôi rất thích. Cô ấy nói với tôi rằng đã thấy nó khi đi du lịch châu Âu. Ở đó có rất nhiều trang sức thủ công nho nhỏ, vô cùng tinh xảo Cô ấy liền mua mấy thứ để tặng cho bạn bè. Tôi cười nói cảm ơn. Sau đó cô ấy nhận điện thoại rồi về trước. Bây giờ một người ngồi cạnh tôi. Lấy từ trong túi ra một chiếc trăm cài tóc khá giống Rồi đi cho tôi Tôi không thích dùng thứ này Cho cô đó Tôi từ chối một lúc rồi nhận lấy Thuận miệng đùa Trăm đạp thế này mà cô cũng đỡ cho tôi sao Cô ta nói với vẻ kinh thường Có gì đâu mà không nỡ Có phải thứ gì quý giá đâu Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta Đúng là thứ này không đắt Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người ta. Cô ta dường như nhận ra tâm tư của tôi, biểu môi nói, Tôi chẳng thèm. Cô tưởng cô ta quý cô nên mới tặng cô đấy à? Cô ta chỉ muốn khoe với cô là cô ta đi châu Âu, nhưng lại không thể nói trắng ra được. Tôi ghét nhất là người hay khoe khoang Sau đó cô ta đi thẳng, để tôi bối rối ngồi lại mà không biết làm sao cho phải. Khoảng một tháng sau, Có người bạn gửi hai thùng đặc sản cho chúng tôi Người nhà ít ăn không hết Nên tôi muốn gửi cho bạn bè cùng ăn Tôi nghĩ tới người bạn tặng tâm cho mình Đang gọi điện hỏi địa chỉ của cô ấy Định mang một ít cho cô ấy Coi như đáp lại tình cảm dạo trước Nhận được điện thoại của tôi Cô ấy rất vui Nhắn gửi địa chỉ chi tiết và di động cho tôi Rồi nói được người khác nhớ đến thật là tốt Tôi nhìn địa chỉ mà cô ấy gửi tới Thoáng ngạc nhiên Những khu biệt tự cao cấp ở chỗ chúng tôi Tôi đều biết hết Mà địa chỉ cô ấy gửi cho tôi còn là hàng cao cấp của cao cấp Hồi vừa mới mở bán Thì ngôi biệt tự ấy Gia thấp nhất cũng phải 10 triệu tệ Lúc tôi tới nơi Cô ấy rất diệt tình Tôi không hề nhìn thấy ý muốn khoe khoang từ cô ấy Trái lại cô ấy còn khiêm tốn hiền hòa hơn cả người thường Có mấy lần tôi tỏ ý cáo từ Cô ấy đều giữ tôi ngồi lại thêm một lúc Cô ấy thẳng nhiên nói với tôi Cô ấy có rất ít bạn bè thân thiết Thường khá cô đơn Chẳng mấy khi có bạn tới chơi Nên khi tôi tới cô ấy rất vui vẻ Thấy cô ấy vui như vậy Tôi cũng không nở ra về quá sớm Chiều hôm đó Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Cô ấy nói với tôi bằng giọng tiếc nuối Thật ra bạn bè của tôi không ít, nhưng bạn kia kỷ thì gần như không có. Có lẽ vì cách đối nhân sự thế của tôi có vấn đề. Tôi thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô ấy. Hẳn là vì trên cao giáo lạnh mà thôi. Cuộc sống vật chất vượt trội của cô ấy đủ để khiến vô số người nhứt mắt. Nghĩ tới chuyện lần trước cô ấy tặng trăm cho mình Tôi thấy với điều kiện sống hiện tại thì dù cô ấy có đi châu Âu hàng tháng cũng không phải vấn đề Càng không cần dùng cách tặng quà để cho mọi người biết Thế nhưng vẫn có người cho là cô ấy đang khoe khoan Thật ra thì cô ấy không những không khoe khoan Mà còn khá khiêm tốn Nếu không chẳng có chuyện tới nhà cô ấy rồi thì tôi mới biết điều kiện kinh tế của cô ấy Trên trang cá nhân của mình Ngoài vài đoạn văn cô ấy chia sẻ về Thì có rất ít nội dung khác Tôi lại nghĩ tới chuyện Về một người bạn của tôi dạo trước Bạn tôi rất mê ẩm thực Đời này thầy sống chết cùng đồ ăn Chỉ cần nơi nào mở nhà hàng mới Là cô ấy chắc chắn sẽ tới bếp thử Thật ra có một người bạn như thế rất tiện Muốn mời ai ăn cơm Thì chỉ cần gọi điện cho cô ấy nói yêu cầu với cô ấy Cô ấy sẽ giới thiệu cho tôi nhà hàng phù hợp Được đánh giá cao Khiến tôi nở mày nở mặt mỗi lần mời cơm Cô ấy cũng rất thích thú với sở trường của mình Chỉ cần phát hiện ra nhà hàng nào nấu rất ngon hoặc nấu rất kém Cô ấy theo đăng hình bình luận trên mạng Nhưng lần trước khi chúng tôi họp mặt Cô ấy chụp ảnh xong đăng lên trang cá nhân Lát sau cô ấy xem di động theo thói quen Rồi sắc mặt trở nên rất tệ Chúng tôi vội hỏi có chuyện gì thế Cô ấy bèn đưa di động ra ý bảo chúng tôi tự xem Chúng tôi chợt thấy dưới status của cô ấy vừa đăng Có mấy bình luận ác ý Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra Biết cô giàu rồi không cần suốt ngày khoe khoan đâu Bạn tôi tức xì khói Có chức năng block cơ mà Không thích thì cứ block tới đi Mà mỗi lần bọn mình ăn cơm cũng chỉ hết tầm 2 300 tệ, có gì đâu mà khoe. Trong xã hội này quả thật không thiếu người thích khoe của, hành vi đó khiến người ta rất phản cảm. Nhưng cũng có những người quá nhạy cảm, chỉ cần thấy người khác có thứ mà mình không có, người khác tới nơi mà mình chưa đến bao giờ, liền cho rằng đối phương có ý khoe khoan mà không hiểu rằng đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thường nhập của người ta mà thôi. Rất nhiều thứ mà người ta cho là khoe khoang chẳng qua chỉ là sự chênh lệch trong sinh hoạt. Cùng đăng ảnh đồ ăn, trong mắt người cần tính toán tiết kiệm thì đó là hành vi khoe khoang Nhưng trong mắt người sống dư giã, thì đó chỉ là cách lưu giữ lại các khoảnh khắc cuộc sống. Cùng đăng ảnh quà tặng, Trong mắt người hay nhận được quà thì chuyện đó rất bình thường Nhưng trong mắt người ít nhận được quà thì bỗng thành hành vi khoe khoan Tôi có một người bạn rất cao ngạo Lúc trước vừa tốt nghiệp Vì gia cảnh thường thường, lường cũng không cao Nên trình độ sinh hoạt đương nhiên thấp Thế là thấy người khác mặc hàng hiệu đi qua Cô ấy luôn cho rằng đối phương đang khoe của Nếu thấy ai đeo đồ trang sức mới Cô ấy thường than thở với chúng tôi Họ không khoe của thì sẽ chết đấy à Tôi từng muốn nói với cô ấy rất nhiều lần Rằng người ta không khoe của đâu Đó chỉ là những thứ rất bình thường Trong cuộc sống của họ mà thôi Cũng may cô bạn này không bị ảnh hưởng quá nhiều Vì cao ngạo Không cam lòng đứng sau người khác Cho nên cô ấy luôn chăm chỉ làm việc Cố gắng hoàn thiện bản thân Mấy năm qua đi Cô ấy cũng có chút thành tựu Tôi dần nhận ra Cô ấy ngày càng ít chỉ trích người khác khoe khoang Có lần khi chúng tôi uống cà phê cùng nhau Cô ấy chủ động nói với tôi về chuyện này Cậu à, trước đây tớ quá nhạy cảm Luôn cảm thấy người khác đang khoe khoang Nhưng mà khi điều kiện sống của tớ ngày một tốt hơn Tớ mới nhận ra những suy nghĩ ngày xưa đều không còn nữa Thậm chí dần dần tớ còn thấy mừng thay cho người ta. Một hai năm nay, cuối cùng tớ cũng hiểu. Người ta chưa bao giờ có ý khoe khoan. Tớ cho rằng họ đang khoe khoan chỉ chứng tỏ là cuộc sống của tớ không bằng họ mà thôi. Cô ấy có nhận thức như vậy, tôi thấy mừng thay cho cô ấy. Nhìn lại cô ấy sau mấy năm đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt sắc bén đã không còn cay nghiệt như trước. Sắc mặt tối tâm đã được thay thế bởi nụ cười hiền hòa. Cả người đều trở nên nhã nhặn, dịu dàng Thế giới này không nhiều ác ý như bạn tưởng Cũng không có nhiều người thích kích động người khác để mua vui Hầu hết mọi người đều đang sống cuộc đời xứng đáng với năng lực của mình Khi bực bội vì thấy người khác khoe khoang Bạn đừng ngại bình tâm xem xét lại cuộc sống của mình Liệu có quá chênh lệch với người ta hay không? Suốt ngày phẫn nộ và đố kị vừa không khiến trình độ sinh hoạt của người khác giảm sút vừa không giúp chất lượng sinh hoạt của mình tăng cao. Điều bạn có thể làm chính là hai việc, bình thản ung dung sống cuộc đời của mình, không ngừng cố gắng thu hẹp khoảng cách sinh hoạt với những người làm bạn khó chịu. Chúng ta nhất định phải hiểu được rằng, thứ có thể kích thích chúng ta càng nhiều, chứng tỏ cuộc sống hiện tại của chúng ta càng kém. Thứ có thể kích thích chúng ta càng ít, Chứng tỏ hoặc là tâm lý của chúng ta đã bình thản đến một cảnh giới nhất định Hoặc là cuộc sống của chúng ta đã thay gia đổi thịt từ rất lâu rồi Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, phụ nữ không được lười Lúc tôi vừa vào công ty, ở phòng tài chính có một nữ đồng nghiệp tên N Có gù thời trang rất sành điệu, bản thân chị ấy cũng vô cùng xinh đẹp Chị ấy là fashionista của công ty Khác hẳn với đám nhà quê chúng tôi Trong khi chúng tôi còn đang tìm quần áo trên tàu bao Thì trên người chị ấy toàn là hàng hiệu Lúc chúng tôi còn đang đi làm bằng xe buýt khi chị N đã ung dung lái chiếc xe mấy chục vạn tệ tới công ty Thỉnh thoảng chị N cũng sẽ chỉ cho tôi vài mẹo mặc quần áo Chị ấy khá tốt Nhưng không mấy chú tâm vào công việc Việc nào cần làm Nếu không dục đến lần thứ ba Thì chắc chắn chị ấy vẫn chưa làm xong Một cô gái xinh đẹp như Thiên Nga giữa bầy vịt Vốn đã khiến người khác đố kỵ Thái độ làm việc còn thiếu tập trung Đương nhiên sẽ khiến nhiều người bất mãn Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhắc nhở chị ấy vài câu Nhưng chị nợ lại cười rất dững dưng Ôi cô bé ơi, đi làm thì kiếm được mấy đồng cái chứ Chị chỉ đi làm cho vui chút thôi. Tới lúc kết hôn, chắc chắn chị sẽ nghỉ việc. Có cần thăng chức tăng lương đâu mà phải cố gắng làm chi. Năm đó, chị N-28 tuổi. Nghe các đồng nghiệp khác nói, Chị ấy đề ra mục tiêu đến năm 30 tuổi phải lấy được một người chồng giàu có. Công việc chỉ là cầu nối để làm quen với những người giàu có mà thôi. Tôi và chị N- làm đồng nghiệp khoảng gần nửa năm. Vì mau chóng lấy được một người chồng giàu có đúng như ý nguyện. Nhờ vậy lần gặp mặt cuối cùng, chị tới tặng bánh kẹo cưới cho mọi người. Tiện thể xin nghỉ việc. Bánh kẹo cưới của chị nờ cũng không phải bình thường, là loại rất cao cấp. Tôi để ngắm rất lâu mà không nỡ ăn. Ngày rời đi, chị trò chuyện với tôi một lúc. Chị ấy nói, Phụ nữ không cần quá vất vả làm gì Lúc mưa gió bão bùng có người che ô cho là hạnh phúc Tự che ô là cay đắng Phụ nữ nên ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp Rồi để đàn ông họ che chở nâng niu Chỉ như phụ nữ có điều kiện kém cỏi Mới cần dốc hết sức lực để gây dựng sự nghiệp của mình Khi ấy tôi tỉnh tỉnh mê mê Vừa thấy chị ấy nói khá hợp lý Vừa thấy có gì đó không ổn Một thời gian rất dài sau khi rời đi Chị Nờ vẫn xuất hiện trong các câu chuyện khiếm của các đồng nghiệp Nhất là lúc công việc không được như ý Nhiều người than thở Nờ vẫn là thông minh nhất đó Kiếm ông chồng giàu nuôi mình Ở nhà thì thuê người giúp việc nên chẳng phải làm gì hết Hàng ngày chỉ việc đi mua sắm với làm đẹp Nhìn lại chúng ta xem khổ cực vất vả thì thôi Còn phải xem thái độ của người khác mà sống Nếu hồi xưa cũng lên kế hoạch sống rõ ràng như nờ á, Thì giờ chẳng cần phải mài sức ra mà làm thế này Đây là tiếng lòng của rất nhiều người Ai cũng cảm thấy cuộc đời của mình quá khổ cực Lại hoàng mang không biết sốt cuộc Sự khổ cực ấy có đáng giá hay không Tôi cũng thường xuyên vào trang cá nhân của nờ Để đọc các status mới của chị ấy Chủ đề mà nờ thường đăng nhiều nhất chính là Đời người có mấy chục năm Khổ cực là một đời, ung dung cũng là một đời. Vì sao không gắn mà hưởng thụ cuộc sống? Nhiều người bình luận phía dưới khen ngợi chị ấy đã sớm biết đối tốt với chính mình. Quả là hạnh phúc vẹn toàn. Nờ cũng thường xuyên đăng ảnh thành quả mua sắm và cuộc sống ung dung nhàn nhã của chị ấy. Có vài cô gái coi nờ như tấm gương cho đời mình. Họ cho rằng mình chăm chỉ phấn đấu nhưng thành quả còn chẳng bằng một sợi tóc của nờ. Vậy thì cố gắng đi làm chi Sau này Nờ ngày càng ít cập nhật status Nghe nói chị ấy sinh con trai Chúng tôi nghĩ đây là cuộc đời mà chị ấy muốn Cũng coi như viên mãn rồi Từ khi sinh con Nờ dần ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Mà theo tuổi tác mọi người trong công ty Có người sinh nghỉ việc Có người kết hôn Ai nấy đều tiếp tục cuộc đời của chính mình Mấy hôm trước, an ngạn nhờ tôi đi mua cho anh ấy mấy chiếc sơ mi. Khi tới trung tâm thương mại, nhìn thấy nợ sau nhiều năm không gặp, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng điều khiến tôi thấy ngạc nhiên là chị ấy không tới đó để mua sắm, mà chị ấy là nhân viên của một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Chạm mặt nhau quá đột ngột, cả hai đều không kịp tránh. Nợ bối rối một lúc, đến khi bình tĩnh lại, Chị ấy nói gì đó với một nhân viên khác, rồi cùng vào Starbucks trong trung tâm thương mại uống cà phê với tôi. Sau khi kết hôn, nờ quả thực đã trải qua một khoảng thời gian ung dung nhàn nhã. khoảng thời gian ấy kéo dài tới lúc chị ấy sinh con. Con chưa tròn một tuổi thì chồng chị ấy ngoại tình. Màu chóng biết chuyện nờ chất vấn chồng. Chồng chị ấy cũng không phủ nhận mà thắng thắng thừa nhận mình ngoại tình. Nờ làm ẩm lịch, muốn chồng chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia Xong chồng chị ấy chẳng quan tâm, mà tỏ rõ thái độ của anh ta Nếu nợ không muốn ly hôn thì cứ sống tiếp thế này Còn nợ muốn ly hôn thì cũng được thôi Nhưng nếu đòi anh ta chấm dứt với người phụ nữ kia thì đừng có mơ Nờ vừa tích giận vừa đau lòng Không phải nờ chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn Nhưng ly hôn có nghĩa là chị ấy không thể sống như hiện giờ nữa Có nghĩa là chị ấy phải quay trở lại chúng công sở tàn khốc Nờ đã nghĩ việc nhiều năm rồi Chị ấy không còn lòng tin là sau khi ly hôn mình có thể sống khá giả Chị ấy cân nhắc mấy ngày Mỗi tháng chồng cho 8 vạn tệ tiền chi tiêu gia đình Trong đó có 3-4 vạn tệ là tiền tiêu vặt của mình Mình đi làm vừa vất vả vừa bị kinh bỉ Còn không kiếm được nhiều như vậy Hún chì mình đã nghĩ việc lâu thế Giờ đi tìm việc cũng khó Đối mặt với hiện thực Nờ chọn chấp nhận và chịu đựng Mở một mắt nhắm một mắt mở Với hành vi trăng hoa của chồng Đặt càng nhiều mới quan tâm Vào việc mua sắm vui chơi và thầm nghĩ Đời có vậy thôi Ít nhất vật chất vẫn đầy đủ Cứ thế đi Nơi cảm thấy mình đã thỏa hiệp, không còn bận tâm đến chồng nữa thì có thể sống như vậy đến hết đời. Nhưng cuộc sống không thể đoán trước được điều gì. Vì 8 vạn tệ tiền chi tiêu gia đình hàng tháng, nơi nén giận sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng người phụ nữ bên ngoài chưa chắc đã cho chị ấy toại nguyện. Hai năm sau, chồng chị ấy vấn đề xuất ly hôn. Nơi sống chết không đồng ý, chế gào thét Anh làm gì bên ngoài tôi đã không quan tâm rồi Anh còn muốn thế nào nữa Tôi còn không đòi ly hôn mà anh còn định ly hôn nữa sao Nhưng người đàn ông kia mặc kệ chị ấy Từ lâu anh ta đã không còn tình cảm với nợ Chỉ lạnh lùng hâm dọa Không chịu ly hôn thì đưa nhau ra tòa Trên đời này chẳng có cuộc hôn nhân nào mà không ly hôn được cả Ở mặt này nợ không hồ đồ Thế là chị ấy bắt đầu yêu cầu chia tài sản Nhưng nờ đau khổ nhận ra Ngoài ngôi biệt thự đang ở Thì chị ấy chẳng nắm rõ tài sản nào hết Khi người đàn ông kia quyết định ly hôn Thì anh ta đã lặng lẽ chuyển về các tài sản khác đi rồi Thậm chí anh ta còn khinh bỉ nói Dù tôi có cho cô ngôi biệt thự này Thì chắc cô cũng chẳng đóng nổi tiền điện nước đâu nhỉ Cuối cùng Nờ chỉ lấy được chút tiền mặt Sau khi ly hôn, vì thể diện nên nợ vẫn sống cuộc sống như trước đây, nhưng tiền tài mau chóng cạn kiệt, không đủ để nợ tiếp tục tiêu pha nữa. Sau mấy tháng cầm cự, nợ không thể không đối mặt với hiện thực, không chịu cố gắng thì cơm cũng chẳng có mà ăn. Nhưng lúc đó, các mối quan hệ đã không còn, kiến thức của nợ vốn đã không vững, lại bỏ bẳng đi rất lâu. Công tác cơ bản ở nơi công sở cũng không làm nổi Sau đó, vì có kinh nghiệm mua hàng hiệu nhiều năm Chị ấy đành vào trung tâm thương mại làm nhân viên bán hàng Nhắc tới trước kia, nợ vô cùng hối hận Chị ấy nói, nếu có thể làm lại từ đầu Thì chắc chắn chị ấy sẽ không chọn cách sống như thế Từ biệt nợ ra khỏi trung tâm thương mại Lòng tôi cảm thấy vô cùng Không hẳn tất cả người lười biến đều gặp phải những biến cố đầy bi kịch như nàng Nhưng lười biến trong khoảng thời gian cần nỗ lực Thì ắc sẽ gặp phải vô vàng khó khăn trong cuộc sống Chúng ta đều biết Những tháng ngày không ngừng nỗ lực cho đến khi đơm hoa kết trái đều dài lâu mà cô quạnh Quá trình chồng từng viên gạch Đắp từng đụng cát Luôn nặng nề và đau khổ Ai chẳng có sức ý Ai chẳng mong có một bờ vai che mưa trắng gió? Ai chẳng muốn có người cho mình một tương lai sáng lạc? Ở thanh xuân đẹp như hoa, Ai chẳng mong thích gì làm nấy, muốn gì mua nấy? Ai chẳng hy vọng có người sắp xếp mọi thứ trong đời thay mình, Để mình ung dung nhàn nhã mà hưởng thụ cuộc sống? Có người hỏi tôi, làm thế nào để mau chóng có được tất cả? Sự thật rất tàn khốc, cuộc sống không có đường tắt, Mọi lựa chọn thoạt nhìn giống như đường tắt, hầu hết đều là cạm bẫy. Nếu bạn không nỗ lực hết mình, cuộc sống sẽ đòi lại từ bạn gấp bội. Bạn lãng phí thời gian, bạn bỏ bê cuộc sống, bạn buông thả bản thân. Ở một thời điểm nào đó và một vài năm sau đó, hậu quả sẽ hiện hiện trên người bạn. Có lẽ bạn sẽ trở thành một phụ nữ trung tuổi nhưng chẳng có tài cắn gì hoặc trở thành một người già nua với gương mặt mệt mỏi, tan thương, hoặc trở thành một cái xác trống rỗng sống từ ngày này qua ngày khác, chẳng biết tay vui vẻ hạnh phúc, hoặc trở thành một người đàn bà nhạy cảm lo được lo mất, không bao giờ có được cảm giác an toàn. Thấy người khác sống ung dung tự tại, bằng cảm tháng người ta thật tốt số, cũng muốn mình được như vậy. Đó là lẽ thường tình. Nhưng bạn chưa thấy họ đã nỗ lực tới mức nào để đạt được cuộc sống đó Thứ gọi là đường tắt Chẳng qua chỉ vì họ ngộ ra đạo lý sớm hơn mà thôi Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Chương 6 Quan niệm khác biệt, kết cục khác biệt Mấy năm trước, có lần tôi cùng người nhà đi dự tiệc Trong sảnh lớn của khách sạn có mấy gia đình cùng đang mở tiệc Lúc đó có một bé trai khoảng 7-8 tuổi đổ đồ uống trên tay xuống nền nhà Nền nhà đều là gạch trắng miên Đồ uống đổ trên đó vừa ướt vừa trơn Hôm ấy có một gia đình làm tiệc mừng thọ cho người mẹ 80 tuổi của họ Có không ít cụ già tới dự Tôi gọi bé trai kia lại Cười nói với cậu bé Bạn nhỏ à, đồ uống rơi xuống đất rất dễ khiến người khác trực trên ngã Hôm nay có rất nhiều cụ ông cụ bà tới đây, bị ngã thì không ổn đâu, chúng ta đừng làm như vậy được không nào. Tuy nhiên bé trai nọ khá bướng, nhưng vẫn chịu nghe lời. Cậu bé đảo mắt một lúc rồi gặp đôi, Được rồi, cháu sẽ không đổ nữa. Tôi cười khen ngợi cậu bé, đúng là một em bé ngoan. Đây vốn là một chuyện nhỏ nhặt không có gì đáng nói Nếu mẹ bé trai không tình cờ đứng gần đó và nghe thấy Chị ta không cảm thấy con mình làm vậy là sai Trái lại còn tức tối lườm tôi Rồi nói bóng nói gió với con trai mình Bình thường mẹ nói thì không nghe Người lạ bảo một câu là nghe ngay đấy Bị người ta lừa bán đi lúc nào cũng không biết đâu Tôi bàn giải thích với chị ta Hôm nay có nhiều cụ già ở đây Đi lại bất tiện, nếu nền đất vừa ướp vừa trơn, các cụ ngã bị thương thì không ổn. Người phụ nữ kia giận dữ trừng mắt nhìn tôi, rồi lít nhìn những cụ già kia bằng ánh mắt thân ghét. Già rồi thì ở nhà cho làm, ra ngoài làm gì cho phiền không biết. Tôi không chịu nổi, người già cũng có các mối quan hệ của họ, sao lại không được ra ngoài chứ? Chị ta hừ một tiếng. Ra ngoài thì đám con cháu phải cẩn thận trong năm Đừng để xảy ra chuyện rồi đổ lên đầu người khác Nếu họ ngã thì phải trách con cháu họ không chu đáo ấy Thấy chị ta ngang ngược như vậy Tôi cũng nổi giận Ngày đó còn trẻ tuổi nóng tính Tôi bèn mắng lại Người già ra ngoài thì con cháu phải trong năm họ cho tốt Không thì chính là lỗi của con cháu Thế con trai chị cũng giống vậy đúng không? Cha mẹ phải trông nông con cái cho tốt Không thì chính là lỗi của cha mẹ Có lẽ bình thường người phụ nữ kia Vốt chuông hoa đánh đá Thế tôi còn trẻ mà dám dạy dỗ chị ta Mới nói với giọng thách thức Ai có não chẳng biết trẻ con đều ưng bướm Sau này con trai cô ưng bướng Thì cô bóp chết nó hay là bỏ rơi nó hả Chị ta lập tôi giận đến tích cười Tôi nghiêm túc trả lời Nếu con trai tôi quá ương bướm Mà làm vậy ở nơi công cộng Chắc chắn tôi phải bên con của mình rồi Người phụ nữ kia cười khẩy Ờ đúng rồi Chính cô cũng như thế còn mặt dày Mà dạy bảo người khác Tôi thòng thả nói với chị ta Nếu con của tôi vô đạo đức Điều này chứng tỏ bản thân tôi vô đạo đức Không biết cách dạy con Chắc chắn tôi là người giống chị Cho nên gặp phải rắc rối tôi cũng sẽ phản ứng giống chị Không lẽ lúc dạy con tôi hồ đồ, khi con tôi gặp rách rối tôi liền trở nên sáng suốt, thông tuệ Còn nếu tôi là người sáng suốt, thông tuệ, tôi sẽ không bao giờ dạy con như vậy Vậy con tôi làm sao có thể gặp rách rối được chứ Đối phương tích lắm, vừa rủa cho không ai thèm lấy tôi, vừa hầm hầm dẫn con mình đi Đây là chuyện từ nhiều năm trước Mấy hôm nọ tôi viết một bài tên là Đừng bao giờ đối đầu với nhân tính Trong đó có nhắc tới ví dụ Cậu mở tôi nuôn chiều con cái Nhận được vài bình luận phía dưới có lý luận giống hệt chuyện này Vì không muốn để tư tưởng kia tiếp tục đầu đọc người khác Tôi không nhượng bộ bất kỳ ai Các bình luận đó đều có đại ý là Cậu mở cô làm vậy cũng vì quá yêu con Cha mẹ nào chẳng hết lòng vì con Có lẽ tới lúc cô gặp vấn đề tương tự cô cũng sẽ hành xử giống cậu mợ của mình Đến lúc ấy cô sẽ hiểu thôi Tôi nhớ có một độc giả hỏi tôi thế này Vãng tin tôi muốn hỏi cô Nếu con trai cô như vậy thì cô sẽ thực sự thấy chết mà không cứu sao Cô đỡ lòng nào ư Tôi trả lời cô ấy Dù có tán gia bại sản tôi cũng phải cứu con trai tôi Phải trả nợ cho nó dù nó có phạm sai lầm gì đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là con trai tôi Đối phương nghi ngờ hỏi tôi đang nói thấy à Tôi đáp không phải Chắc chắn tôi sẽ làm như vậy Tôi cực kỳ nghiêm túc Cô ấy nói nếu chính cô cũng làm thế thì sao trong bài văn kia cô lại viết như vậy Tôi bèn trả lời thế này Nếu tôi chiều con tôi tới mức để nó chơi bời rồi nợ nần chồng chất, chứng tỏ tôi là một người mẹ hiền thất bại. Thế thì phản ứng của tôi chắc chắn là phản ứng của một người mẹ hiền. Sao có thể bỏ mặt không quan tâm được? Còn một người mẹ có nguyên tắc và giới hạn khi nuôi dạy con, sẽ không bao giờ dung túng con hết lần này tới lần khác, cho tới khi nó không thể quay đầu lại. Thế nên tôi sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề này. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Bạn là cây táo thì sẽ sinh ra quả táo, bạn là cây lê thì sẽ sinh ra quả lê. Quan điểm khác biệt thì kết cục cũng khác biệt. Đối phương nói: "Cô trả lời quá thâm thúy, tôi phải ngẫm lại mới được." Tôi nghĩ lời tôi nói không hề thâm thúy, nhưng đủ để kích thích quan niệm thâm căn cố đế của cô ấy. Quan niệm này còn thể hiện trên một vấn đề tình cảm cực kỳ phổ biến Có những người đàn ông đã lừa dối rất nhiều lần Khiến người phụ nữ bị tổn thương rất nhiều lần Nhưng chỉ vài lời chốt lưỡi đầu môi là người phụ nữ lại bồn trộm lưu luyến Tôi luôn khuyên họ sớm rời đi Đừng để mình bị tổn thương nữa Đối phương thường sẽ hỏi vặn lại Tôi thật sự luyến tiếc cuộc tình này Nếu ơi chị gặp chuyện như vậy thì chị có thể quyết tâm chia tay hay không? Nếu tôi cũng có cái tính do dự không quyết đoán ấy, thì chắc chắn tôi cũng sẽ gặp phải rắc rối tương tự Mà một khi gặp phải là tôi cũng sẽ băng khoăn bối rối Nhưng vấn đề là tôi không có cái tính ấy Cho nên cô bé à, phản ứng của bạn chỉ đại diện cho những người do dự thiếu quyết đoán như bạn thôi Còn những người quyết đoán thẳng thắn thì họ đã quay người bỏ đi từ lần đầu tiên gặp phải vấn đề này rồi Mà khả năng cao là họ vốn không bao giờ gặp phải vấn đề thế này, cho nên vấn đề này không có mối liên hệ gì với tư duy bản thân hết. Bên cạnh chúng ta luôn có một loại người rất thích nói với bạn. Tới lúc kết hôn rồi cô sẽ biết, tới lúc có con rồi cô sẽ hiểu. Trước khi kết hôn, tôi rất ghét những người suốt ngày đòi làm nhà phê bình hôn nhân. Vô số người từng nói với tôi. Tới lúc kết hôn rồi cô sẽ hiểu, hôn nhân là phải cải lộn đánh tâm bằng như thế đấy. Xong sau khi tôi kết hôn, hoàn toàn không phải như vậy. thấy là rất nhiều người bắt đầu nói với tôi, tới lúc có con thì sẽ thế này thế kia. Đương nhiên giờ tôi chưa có con, không thể kiểm chứng được. Nhưng bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè đã có con. Có một người bạn lớn tuổi con cũng đã học ở đại học Yale. Cô ấy chưa từng vì con mà đánh mất bản thân, cũng không vì con mà trở nên xấu xí héo tàn. Trong khi còn cô ấy hào sản, nhiệt tình, lương thiện, mặt nào cũng xúc chúng, thì cô ấy cũng ngày càng tao nhã, ngày càng thu hút. Tôi rất muốn nói với những người kia rằng, người kết hôn có rất nhiều, hôn nhân cũng có muôn vàng kiểu, không phải cuộc hôn nhân nào cũng giống nhau. Người có con cũng quá nhiều, có đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, có đứa trẻ hư hỏng tới mức bạn muốn nhét nó vào lại bụng mẹ, đâu có hình thức cố định nào. Quan niệm giữa người với người không hề giống nhau, cách sống đương nhiên cũng khác biệt, kết cục tách yếu không thể tương đồng. Cho nên cách nói ấy chỉ là những lời bao biện cho việc mình giải quyết vấn đề không tốt, sống không như ý mà thôi. Bạn đừng an ngũi bản thân bằng cái cớ, khi không đâm vào người cô thì cô không thấy đau. Nếu cô gặp phải vấn đề của tôi thì có khi cô còn chẳng xử lý được bằng tôi. Mà phải cố gắng khắc phục nhược điểm trong tính cách của mình, tránh đẩy bản thân vào vòng xoáy bất hạnh. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ vô cùng xuất sắc. Có rất nhiều phụ nữ gặp thương tổn là kiên quyết bỏ đi. Cũng có rất nhiều phụ nữ thông tuệ, tỉnh táo. Họ không may mắn, chẳng qua quan điểm sống của họ sâu sắc hơn mà thôi.